Mới hoàn hồn Lão quyển đưa tay cốc đầu thằng con một cái Đoạn chửi: Mẹ tuyển sư mày Làm ăn như thế à Tay chân cứ hậu đậu ừ, Thế sao lúc bóp vú con hưởng Mày khéo thế Còn có mỗi cái tí việc này mày không làm được Tuyển sư mày lại ăn được mỗi ba cháo đi Nôn mẹ nó ra cả hành đấy này Thôi thôi thôi Mày cút mày à mày ra đằng kia